Chương 201, hãy đi cùng tôi. một. Lời này của toàn cơ thượng sư vừa dứt, sát ý lập tức hướng tôi mà ập tới. Đã đạt đến cảnh giới của bà ta, trong khoảnh khắc liền có thể giết người không giao. Đúng lúc này, Mộ Dung Nguyên Duệ đột nhiên bước lên một bước chắn trước mặt tôi. Toàn cơ thượng sư phản ứng nhanh chóng, lập tức thu hồi sát ý, gượng cười hỏi, "Duệ nhi, con muốn bảo vệ hắn sao?" Toàn cơ thượng sư Tạ Lan chính là đệ tử của toàn chân giáo thiên hạ hành tẩu Khương Tuyết Dương. Thượng sư nếu muốn giết cậu ta, Khương Tuyết Dương sẽ không bao giờ bỏ qua. Mộ dung Nguyên Duệ Đáp, chỉ là một thiên hạ hành tẩu, lẽ nào ta còn đặt cô ta trong mắt sao? Toàn cơ thượng sư nói, toàn cơ thượng sư, Khương Tuyết Dương này có bản tôn phong thần bảo vệ, mà vì phong thần này vẫn luôn vì cô ấy mà sẵn sàng vi phạm thiên đạo hạ thế ra tay đó. Mộ dung Nguyên Duệ Đáp Thiên giới nhiều phong thần như vậy, không biết vị phong thần nào lại dám lớn mật như vậy. Nghe nói là vị phong thập bát Giải thích phong thập bát là ý nói vị phong thần được phong tước thứ 18, hết giải thích. Là bà ta sao? Toàn cơ thượng sư hiện ra vài phần do dự, đạo tạng có ghi chép, phong thập bác đã từng vượt qua cửa sinh tử ở vực hư không phong, là vị duy nhất trong phong hệ thần minh sống sót trời khỏi vực hư không phong. Còn không cần nói nhiều. Lai lịch của phong thập bác ta tất nhiên biết rõ hơn con, tiên đạo ta nhận sự bảo hộ vô hạn của thần Minh, cho dù đã mạo phạm phong thập bát thì bà ta có thể làm gì được. Nhưng mà, bà ta dù sao cũng là chính thần của thiên giới, chúng ta cũng không thể bất kính với thần Minh được, thế này đi, hãy để tên tiểu tử này cút xuống núi là được rồi. Tuy toàn cơ thượng sư khẩu khí cứng trắng, nhưng tôi vẫn có thể từ nét mặt của bà ta nhìn ra được bà ta thập phần kiên dẻ đối với phong thần. Nếu như là thần Minh thông thường... Thiên đình có chúng thần tiên đạo tại vị, bà ta cũng sẽ không dễ bỏ qua cho tôi như lúc này. Nhưng phong thập bác thì khác, điểm này thì rất lâu sau này tôi mới biết được, luận chiến lực bà ấy không bằng cửu thiên huyền nữ, đảng ma thiên tôn, đậu mẫu nguyên quân cũng như những đại lão của thiên giới, luận thần uy bà ấy thua xa tứ ngự, thậm chí luận về thanh danh bà ấy cũng không sánh bằng thần tiêu cửu thần 28 tinh tú, miễn cưỡng công lao có thể sáng ngang với lục đinh lưu gia. Thế nhưng bà ấy lại có một bản lĩnh khiến các vị thần đành bất lực, gió thổi qua không để lại dấu vết, khả năng lớn nhất của phong thập bát chính là ẩn thân giữa trời và đất, chỉ cần bà ấy muốn trốn thoát, trừ khi các vị thần liên thủ bố xuống lưới trời, bằng không thì bất kỳ vị thần đơn lẽ nào cũng không thể giữ nổi bà ấy đâu, có thể phá cửa vực hư không phong mà thoát ra, là đã chứng minh điểm này rồi, vực hư không phong ví như cái lòng của đất trời, bên trong ẩn chứa vô vàng sát cơ. Cũng chính là nơi tôi luyện vô cùng hung hiểm mà thần minh phong hệ truyền lại từ thời xa xưa, có truyền thuyết còn cho rằng bên trong vẫn còn tạng lưu ý chí của thái cổ phong ma nữa. Dưới thiên đạo, chỉ có duy nhất vị phong thập bát từ bên trong phá cửa, ai cũng không biết bà ấy đã đạt đến cơ duyên gì rồi. Chỉ biết là sau khi bà ấy trở ra, thiên đạo đã trực tiếp đóng cửa vực hư phong không rồi. Bởi vậy, toàn cơ thượng sư mới kiên dè bà ấy như vậy, phong thập bác không thể đánh bại thần hộ pháp của tiên đạo cũng không sao. Nhưng có thể giết bà ta là đã đủ kiên về rồi, giống như bà ta vừa nói, thời đại mạt Pháp sắp kết thúc, việc mạo phạm một vị thần minh ra tay không do dự đối với bà ta mà nói là không không ngoan. Sát cơ tiêu tan, lòng tôi thở vào nhẹ nhõm, hơn nửa động thái này cũng vừa hay hợp ý tôi, tôi nhất quyết không cưới mộ dung nguyên vệ, mà công lôn vì bảo vệ thanh danh mà nhất định không để tôi xuống núi, bây giờ thì tốt rồi, toàn cơ thượng sư đã giải quyết tốt việc này. Phù tô công tử phong thần tuấn lãng kia, cùng với mộ dung nguyên Duệ cũng tính là kim đồng ngọc nữ rồi, chỉ là không biết vì sao, trong tim tôi vẫn có một loại cảm giác chua sót, có lẽ nam nhân trong thiên hạ đều là một dạng tâm lý này chăng. Tôi xoay người định rời đi, liền nghe mộ dung nguyên Duệ phía sau lạnh lùng nói, dù gì cũng đã gặp nhau một lần, cứ cho là cậu không xem trọng tôi đi, nhưng sao lại phải ra đi vội vàng như vậy, hắn muốn đi cứ mặt hắn, tên nam nhân thô tục không có mắt nhìn này. Con còn nói lý với hắn làm gì? Toàn cơ thượng sư nói, vẫn thỉnh thượng sư cho phép Duệ Nhi tiễn cậu ta một đoạn, Duệ Nhi còn chuyện muốn nói rõ ràng với cậu ta. Mộ dung nguyên Duệ nói. Đi đi, đi sớm về sớm, đối với công lôn, tôi không mấy lưu luyến, chân bước vội vàng. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy qua thanh kiếm vô danh kia, tôi vốn vì thanh kiếm đó mà đến, về sau sợ là không còn cơ hội nữa rồi, cậu đi với tôi trước đã. Mộ dung Nguyên Duệ gọi tôi. Tôi thấy cô ấy ngữ khí kiên quyết, liền cùng cô ấy đi về phía trước, đi mãi đi mãi mới phát hiện Nguyên Duệ đưa tôi đến nơi ở của cô ấy, nơi ở của cô ấy vô cùng yên tĩnh, sơn thủy như vẻ, sương mù lượng lờ, thông trúc tao nhã, làm lòng người say đắm. Tôi ở trong viện đợi một lúc, cô ấy về phòng lấy món gì đó đưa cho tôi. Nếu như tôi đoán không sai, cậu đến công lôn tuyển trễ là vì thanh kiếm này đúng chứ, cậu tu hành sát kiếm. Khắp thời Đại mạt Pháp này tìm không ra ai phù hợp với thanh kiếm này hơn cậu đâu. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, chương 202, hãy đi cùng tôi, hai. Ừm. Tôi gật gật đầu, không phủ nhận, chỉ là tôi nghĩ không thông tại sao cô ấy lại đưa thanh kiếm này cho tôi. Nếu không phải vì cậu, Côn Lôn sẽ không mang thanh kiếm này ra làm của hội môn, mà tôi cũng sẽ không đi làm Côn Lôn tiên tử đời này đâu. Sau khi từ biệt ngày hôm nay, cậu và tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa. Cậu có thể không thích tôi, nhưng tôi mong cậu hiểu tâm ý của tôi. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, tại sao cô lại đối với tôi như thế? Tôi hỏi. Bởi vì cậu chính là tạ Lưu Vân của tôi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, từ nhỏ cô ấy đã theo cung chủ giao đài mà lớn lên. Thường thấy bà ấy ngẩn người u sầu trước Ngọc Thọ, ngồi đó viết bốn chữ Lưu Vân vô tâm trong đình đài xuất thần ngay ngốc. Sau đó cô ấy mới biết những chuyện giữa tạ Lưu Vân và cung chủ giao đài. Càng thêm hiếu kỳ với thân phận của người đàn ông đó, cũng như tình cảm giữa hai người bọn họ. Sau khi cậu xuống nước ở đầm cửu Long tôi ở mũi thuyền đợi cậu 7 ngày, đời này của tôi chưa bao giờ đợi ai. Mới đầu tôi chỉ đợi cậu quay lại chuyển lời, sau đó lại bắt đầu lo lắng cho sống chết của cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu từ dưới phá nước đi lên, lòng tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Mộ dung nguyên Duệ nói, sai lầm lớn nhất của cô ấy đời này chính là ở mũi thuyền đợi tôi 7 ngày, đợi một người càng lâu. Sẽ càng khó quên được. Đặc biệt là người tu hành bất nhiễm phàm trần như cô ấy, cô ấy đạo tâm thông minh, niệm lực vốn rất mạnh, tôi vốn dĩ rất nhanh đã quên cậu rồi, ai ngờ sau này lại nghe nói đến việc cậu luyện ra sát kiếm. Mộ Dung Nguyên Duệ tiếp tục nói, ở thời Đại Mạt Pháp, lĩnh ngộ ra sát kiếm vốn đã là một chuyện bất thường, người của công lôn tiên đạo tất nhiên sẽ càng để ý, công lôn là nơi ngưng tụ khí canh kim trong đạo tàng Tất cả những cao nhân mượn kiếm nhập đạo đều từng đến công lôn ngộ đạo. Lúc xưa, Thái Ất Thiên Tôn chính là người đầu tiên mượn kiếm nhập đạo được đạo tàng ghi chép, sau khi ông ấy mượn kiếm nhập đạo 100 năm hậu phương mới lại có ma đạo tổ sư mượn kiếm nhập đạo. Đây là vinh dự của tiên đạo, bởi vì chỉ có việc này là tiên đạo vượt trước được ma đạo tổ sư, mà ma đạo tổ sư cũng từng công khai thừa nhận, ông ấy có thể nhập kiếm đạo, có một nửa ân huệ là của Thái Ất Thiên Tôn. Nhận ảnh hưởng của khí canh kim Đệ tử công lôn tiên đạo hầu như đều một lòng mượn kiếm nhập đạo, mộ dung nguyên duệ cũng không ngoại lệ, chỉ là sát tâm khó mà ngưng tụ, cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhưng mà chuyện cô ấy chưa làm được, lại bị tôi làm được rồi, điều này càng khiến cô ấy nảy sinh sự tò mò mạnh mẽ đối với tôi, sau đó tôi vì Phật gia của vương gia mà xuất đầu lộ diện, một mình lên tam mau quán, trên chợ quỷ lại vì vài âm hồn mà đồng thủ Lâm âm ý, tuy chỉ là những trận chiến nhỏ, Nhưng lại có thể thấy được tấm lòng từ bi cảm thương chúng sinh của tôi, mà tạ Lưu Vân năm đó sợ dĩ khiến cung chủ giao đại nhớ mãi không quên, chính là do ông ta quan tâm đến bách tính thiên hạ. Tôi vốn chịu ảnh hưởng bởi sư phụ, lại gặp ngay người như cậu, tôi biết bản lĩnh của Khương Tuyết Dương, so với tạ Lưu Vân không phân cao thấp. Cô ấy có thể giúp cậu lĩnh ngộ ra sát kiếm, tất nhiên cũng có thể giúp cậu chiến thắng trong côn lôn tuyển rễ. Thế là tôi liền nhờ sư phụ nương theo tâm ý của tôi mà an bài những việc này, tính kế với cậu, ai ngờ cuối cùng người bị tính kế lại là tôi. Nghe cô ấy nói những điều này, trong lòng tôi thở dài, không biết nên trả lời thế nào. Tôi vốn dĩ có thể tâm không vướng bận mà xuống núi, bây giờ tâm ý lại dao động không yên, không cách nào cắt bỏ được. Đối với người con gái xinh đẹp như cô ấy, ai có thể cự tuyệt phần tấm lòng này chứ? Còn phụ tô thì sao? Tôi hỏi cô ấy sau một hồi im lặng, Ha ha, đồ vong ân bội nghĩa, Đông Hải Long nữ vì hắn mà suýt chút nữa là bị đưa lên đài trảm Long mà hắn sợ là đã sớm quên Đông Hải tiểu bạch Long đó rồi. Nếu nói như vậy, hắn không phải là mối lương duyên của cô rồi, thế thì làm sao, toàn cơ thượng sư nữ bước đến thiên tôn, bà ấy nói một lời, sư phụ của tôi cũng không dám phản bác, muốn trách chỉ trách mộ dung nguyên vệ tôi trời sinh mệnh khổ thôi, tôi phó thác cả đời mình tham gia côn lôn tuyển rễ, một phần là vì cậu. Một phần chính là vì tránh né hắn Không ngờ vẫn bị hắn tìm ra được Mộ dung nguyên vệ nói Phù tô công tử tính cách tàn bạo Tuyệt đối không như vẻ bề ngoài áo quần bảnh bao kia đâu Cô ấy một khi đến bồng lai Đời này của cô ấy xem như bị hủy rồi Nghe xong lời này tôi thập phần không thể chịu đựng được Ngay lập tức nói với cô ấy Hay là cô cùng tôi xuống núi đi Nếu như cậu cho tôi một danh phận Tôi tất nhiên có thể theo cậu xuống núi Hiện tại cậu muốn tôi đi cùng cậu thế nào đây Mộ Dung Nguyên Duệ nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt như nước mùa thu hỏi. Chương 203, hẹn ngày không gặp lại, 1. Tôi không thể cho cô danh phận. Nghe thấy tôi thẳng thừng từ chối, Mộ Dung Nguyên Duệ tỏ ra sửng sờ, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt phút chốc biến mất. Cô ấy im lặng một lúc lâu, bỏ lại câu lòng dạ của ngươi thật sát đá, sau đó thi triển thân pháp trở về cung giao đài, không ngoảnh lại thêm lần nào nữa, còn tôi thì cầm theo thanh kiếm vô danh tiếp tục đi xuống núi. Không phải lòng dạ tôi sát đá độc ác, mà là do tôi đã có suy tính khác rồi. Tôi đi rất chậm, đi mãi đến tận nửa đêm mới hoàn toàn ra khỏi tiên đạo tổ đình. Phụ tô muốn giết tôi nên sẽ không để tôi rời đi một cách dễ dàng. Thân là công tử của bồng lai tiên đạo, sao có thể chịu được việc người phụ nữ trong lòng mình là người bị kẻ khác vứt bỏ. Hắn sẽ không ra tay với tôi ở tiên đạo tổ đình, mà hiện giờ tôi đã ra khỏi đó rồi. Lúc này, trăng treo giữa bầu trời... Tuyết vực mênh mông chỉ có một mình tôi đang bước đi trong tuyết, trong lòng tôi chợt trung lên, bèn ngẩn đầu nhìn về hướng côn lông tiên đạo thì thấy có người đang cưỡi gió, chính là công tử Phù Tô. Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt tôi, hắn mặc áo choàng ngũ sắc, trông còn lạnh lẽo hơn cả hàng băng, trong mắt chất chứa sự khinh thường và sát ý, nhìn tôi như thể đang nhìn một người chết, công tử Phù Tô, thiếu chủ của bồng lai tiên đạo, con trai cưng của toàn cơ thượng sư, kiêu ngạo là bản chất có sẵn trong người hắn. Húng hồ bản thân hắn đã đứng đầu cảnh giới hợp đạo, đã nắm giữ sức mạnh phép tắc. Phép tắc là linh hồn của mọi loại pháp thuật, sau khi có sức mạnh phép tắc, quy lực của mọi pháp thuật thần thông đều sẽ tăng mạnh. Do sức mạnh phép tắc có thể cảm ngộ ngũ hành bẩm sinh, dùng ngay được sức mạnh ngũ hành bẩm sinh để thi triển pháp thuật thần thông, mọi loại pháp thuật đều được sinh ra từ ngũ hành, bẩm sinh và học được có khác biệt rất lớn. Ngoài việc nâng cao quy lực của thuật pháp thần thông, một số phép tắc còn có thể trực tiếp giết kẻ địch Ví dụ như phép tắc của Trương Chi Viễn, bản thân nó mang theo sức mạnh hủy diệt cho nên ông mới có thể mượn kiếm để tạo ra một vùng đất chết. Công tử Phù Tô đến đây có gì chỉ dạy? Tôi hỏi, trong lòng ngươi nên biết rõ. Công tử Phù Tô trả lời bằng giọng lạnh lẽo. Ngươi không thể giết ta, giết ngươi sẽ chọc phải phong thần, đương nhiên ta sẽ không ngu ngốc như thế, nhưng vốn dĩ ta không muốn giết ngươi, chỉ là muốn dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Ha ha! Tôi cười. Ngươi cười gì? Công tử Phù Tô hỏi. Trùng hợp quá, ta cũng muốn dạy cho ngươi một bài học khó quên. Công tử Phù Tô, ta từng nghe kể về cuộc đối đầu giữa ngươi và từ sông, bốn sát kiếm đó của ngươi thừa sức giết hắn, nhưng nếu muốn dùng để đối phó với ta thì đúng là mơ tưởng hảo huyền. Ta hỏi, ta muốn thử, không biết công tử Phù Tô có chịu cho ta cơ hội không? Cảnh giới hợp đạo, nguyên thần hoàn chỉnh. Mỗi hơi thở mỗi suy nghĩ đều có thể khiến người khác bị thương. Trước đây Khương Tuyết Dương có thể phá được di hình hoán ảnh của tưởng vệ hiên chính là do đang ở cảnh giới hợp đạo. Nếu công tử Phù Tô không cho tôi cơ hội ra tay thì đừng nói là bốn kiếm, có khi một kiếm cũng chưa chắc đã có thể xuất ra được. Chỉ cần ngươi chịu trả một cái giá đủ nặng, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Được, chỉ cần công tử Phù Tô chịu cho ta có cơ hội xuất kiếm, tạ lan ta bằng lòng trả mọi giá, cho dù có chết thì cũng không oán trách. Rút kiếm đi, công tử Phù Tô liếc mắt nhìn tôi với vẻ tràn đầy khinh thường. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi rút thanh kiếm vô danh của mộ dung nguyên duệ. Từ sau khi thanh kiếm này rơi vào tay tôi, tôi bỗng có cảm giác huyết mạch liên thông với nó, như thể gặp lại người bạn thân đã nhiều năm xa cách, cực kỳ thân thiết, cũng chính vì có cảm giác này nên tôi mới luôn không rút nó ra. Có một loại kiếm không phải là để nhìn, một khi rút ra chắc chắn sẽ giết người. Cung lôn đêm nay không có tuyết, có trăng trăng treo giữa trời, mặt đất rộng lớn, mênh mông. Tôi nắm chặt chui kiếm, từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ đạo có một cách nói như thế này, lúc kiếm khách mạnh nhất chính là lúc kiếm được rút khỏi vỏ, thậm chí có kiếm khách cả đời luyện rút kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm có thể đại diện cho cảm xúc của kiếm khách, thậm chí là cảnh giới. Rút kiếm thất thần nhìn xung quanh, rút kiếm đa tình hiện trong mắt, rút kiếm hiên ngang tấn công vùng hoang dã, rút kiếm ý chí xa trường theo vệ ho Khoảnh khắc kiếm vô danh được trút ra, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra bốn phía. Không rõ là ánh kiếm soi sáng ánh trăng hay là ánh trăng chiếu rọi ánh kiếm nữa. Tạo hình của thanh kiếm này rất kỳ quạt, giống đau nhưng lại không phải đau, từ kiếm nhưng lại không phải kiếm, thậm chí có chỗ trên thân kiếm còn bị công rất rõ ràng, ngay từ đầu phần mũi kiếm đã có tì vết, bị khuyết mất một miếng. Tôi hiểu rồi, có lẽ thanh kiếm này là một thanh tàn kiếm, một thứ phế phẩm. Không ngờ ả tiện nhân mộ dung nguyên Duệ lại đưa thanh kiếm này cho ngươi, đợi khi về đến bộng lai xem ta dạy vào cô ta thế nào. Công tử Phù Tô nhìn thấy thanh kiếm này đã lập tức chửi rủa tôi nghe mà mất hết kiên nhẫn, trong lòng càng tăng thêm vài phần sát ý. Trước đó mộ dung nguyên Duệ từng nói với tôi, công tử Phù Tô không chỉ có tính chơi chán rồi bỏ, háo sắc đa tình mà còn tàn bạo độc ác, từ vẻ mặt của hắn lúc này, tôi đã chứng thực được điều đó. Ngươi biết thanh kiếm này à? Tôi hỏi, chương 204, hẹn ngày không gặp lại, hai Đương nhiên là ta biết, thanh kiếm này do U Giả Tử bắt trước kiếm của ma đạo tổ sư Đúc Thành. Cả đời U Giả Tử đã tạo ra 37 thanh kiếm loại này, toàn bộ đều là phế phẩm, không có ngoại lệ. Thanh kiếm này là thanh duy nhất được bảo quản nguyên vẹn trong kiếm mộ, vẫn luôn được cất trong tàn kiếm các của tiên đạo, là một trong những bảo vật của công lôn tiên đạo. Đa tạ đã chỉ điểm. Tôi không ngờ công tử Phụ Tô lại chịu nói cho tôi nghe về lai lịch của thanh kiếm này. Không cần cảm ơn ta, giết ngươi xong thanh kiếm này sẽ là của ta rồi, ánh mắt của công tử Phụ Tô chất chứa sự tham lam. Thảo nào lại để huyết mạch của tôi liên thông, Khương Tuyết Dương nói đúng, đúng là thanh kiếm này có quan hệ mật thiết với kiếm của ma đạo tổ sư, thanh kiếm này có tên không? Tôi lại hỏi. Kiếm của ma đạo tổ sư gọi là kiếm vô danh, nhưng thanh kiếm trong tay ngươi lại có một cái tên đấy. Nghe nói lúc ra lò, trời đổ mưa đỏ, bách thú kêu gào, u giả tử không biết nguyên do gì, nhìn lên bầu trời với vẻ mờ mịt, cuối cùng đặt cho thanh kiếm này cái tên Vấn Thiên. Vấn Thiên? Tên hay, ngươi nói xàm nhiều quá rồi đấy, sự nhẫn nại của ta có hạn thôi. Giết ngươi xong ta sẽ cầm thanh kiếm này đi tìm mộ dung nguyên vệ, ta đoán vẻ mặt của cô ta chắc chắn sẽ rất thú vị, câu nói này của công tử Phù Tô lại thành công khiến tôi tăng thêm sát ý, đến lúc này. Tôi cũng không còn gì để nói nữa, vận chuyển chân khí và sát ý để chúng trộn lẫn vào nhau, kiếm khí của kiếm vấn thiên bùng nổ, kết lại như cầu vòng, đúng là kiếm tốt, mộ dung nguyên Duệ tặng tôi đúng lúc thật. Lúc quyết đấu với từ sông, tôi cảm nhận được kiếm pháp sư trai trám trong tay tôi không chế ngự được thất sát kiếm của tôi, kiếm pháp sư trai trắm dù sao cũng là kiếm pháp đạo môn, chất liệu mỏng nhẹ, không chịu được kiếm ý quá dày. Nếu kiếm ý quá mạnh... Kiếm pháp sư trai trám chưa dùng cũng sẽ bị kiếm khí đánh gãy, kiếm vấn thiên thì khác, bất kể tôi có ngưng tụ bao nhiêu kiếm khí thì nó vẫn không nhúc nhích, hờ hững hệt như cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi vậy. Chiêu đầu tiên trong thất sát kiếm xuất hiện, anh hùng vô lộ, sát ý trong lòng đã kích hoạt, kiếm của tôi chém về phía công tử Phù Tô, công tử Phù Tô cười lạnh, thân hình khẽ bay lên đã tránh được chiêu này của tôi. Hắn cho tôi cơ hội ra tay, không phải là không đánh trả nhưng lúc này chỉ tránh chứ không ra chiêu, hiển nhiên là chiêu đầu tiên trong Thất Sát kiếm không thể khóa được hơi thở của hắn. Sau đó tôi lại liên tục xuất ra hai chiêu Tứ Diện Sở Ca và Bích Huyết Chiến Hồn, kiếm khí của kiếm sau ào ạt hơn kiếm trước, sát ý cũng ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, nguyên thần của công tử phủ Tô quá mạnh mẽ, sát cơ mà tôi kích phát không thể làm dao động nguyên thần của hắn, nguyên thần không dao động, kiếm của tôi vẫn không thể khóa được hắn. Ba kiếm này khiến sức sống của tôi bị chảy một lượng lớn, may mà cơ thể của tôi từng được ngâm luyện trong nguồn long mạch, không đến nỗi gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng sau khi xuất ra kiếm thứ tư thì lại khác. Kiếm thứ tư, khỉ viết vô y, lần này, cuối cùng tôi cũng khóa được công tử Phù Tô rồi, bởi vì kiếm này bay từ trời xuống, chụp hắn vào trong phạm vi kiếm khí của tôi, kiếm khí dày đến một mức độ nào đó thì có thể sinh ra phạm vi kiếm khí, chỉ cần ở trong phạm vi của khu vực này. Bốn phương tám hướng không đâu không phải kiếm, cho nên kiếm thứ tư này của tôi không thể tránh được. Tiếc là kiếm này vẫn không tạo ra được hiệu quả. Sau đó một tiếng rầm vang lên, kim Quang chú bị phá vỡ, kiếm khí và kim Quang chú hộ thể của công tử Phù Tô đồng thời biến mất, còn tôi, sau khi mất đi lượng lớn sức sống do sử dụng bốn kiếm thì đã cảm nhận được sự đe dọa của cái chết rồi. Đã sử dụng hết bốn kiếm, người có thể chết rồi, giọng nói lạnh lẽo vô tình của công tử Phù Tô vang lên. Dứt lời, hắn bắt đầu đi về phía tôi, mỗi bước đều ngập tràn sát ý, lúc này, tôi quỳ một chân xuống đất, kiếm vấn thiên cắm trên mặt đất, cùng với sát ý đang tỏa ra từ công tử Phù Tô, tôi như lá khô trong cơn bão tố, cơ thể vốn chỉ còn lại chút sức tàn, giờ lại càng lung lay như sắp đổ. Để ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu, công tử Phù Tô càng tiến lại gần, sát ý lại càng nặng. Ở cảnh giới của hắn, muốn giết tôi vốn không cần dùng đến pháp thuật. Ý cân thần niệm của nguyên thần thôi là đã có thể tiêu diệt được thần thức của tôi rồi, cảm nhận được mọi cảm giác và giác quan sắp bị hắn dùng nguyên thần phong tỏa, đúng lúc này, sát ý ngưng tụ rất lâu trong lòng tôi hoàn toàn bộc phát. Kiếm thứ năm, hậu hội vô kỳ. Nếu sau này không gặp lại, chúc ngươi chết giá trị hơn, ý nghĩa hơn. Chương 205, Phong Nguyệt Vô Biên, 1 Khoảnh khắc kiếm thứ năm được tung ra, cảm giác nghẹt thở mà phù tô công tử áp lên tôi đã bị cuốn đi. Khi kiếm khí nở rộ, tôi cảm thấy toàn thân mình cũng đang nở rộ, bên trong cơ thể truyền đến âm thanh nứt toát của chi chíp các mạch máu, trái tiền giống như nổ tung, máu chảy ra từ thất khiếu, trước mắt là một mảng màu máu. Nếu như kiếm này không giết được phù tô, vậy thì về sau tôi cũng không gặp lại thế giới này nữa rồi. Chỉ cần hắn chết đi, tôi vẫn sẽ còn một sợi sinh cơ, bởi vì một sợi thần tính mà phong thần để lại trong huyền quan của tôi chính là ngọn gió phục hồi. Không những mang đến cho huyền quang của tôi một chút sinh cơ, đồng thời cũng rất có lợi cho cơ thể của tôi. Chỉ cần tôi không chết, huyền quang không bị thương thì tôi sẽ có thể tự hồi phục được. Ý nghĩa sâu xa của gió bắt nguồn từ sức mạnh của bốn quy luật, gió đông sản sinh, gió nam rực cháy, gió tây hủy diệt, gió bắt lạnh giá. Mà phong thập bác để lại trong huyền quang của tôi chính là gió đông sản sinh, phụ trách sự sống của vạn vật. Lúc đó bà ấy còn nói rằng cho dù Khương Tuyết Dương có cầu xin bà ấy. Bà ấy cũng chưa chắc đã cho, nhưng sau khi nhìn thấy lá cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi, đã ban tặng cho tôi gió đông sản sinh, dù chỉ là một chút, đối với tôi lúc này mà nói đã là cơ hội rất lớn rồi. Hậu hội vô kỳ tung ra, sắc mặt phụ tô đột ngột thay đổi. Hắn không nghĩ đến tôi còn có kiếm thứ năm, rõ ràng bốn kiếm kia đã làm tôi trọng thương sắp chết, hắn căn bản không hiểu kiếm thứ năm này của tôi làm thế nào mà tung ra được, nhưng mà hắn chung quy vẫn là cao thủ hợp đạo. Giữa niềm tức còn tụ ra kim Quang hộ thân Sau đó hắn dùng hai tay lấy ra pháp quyết Miệng niềm chú cấp tốc, Rất nhanh toàn bộ không gian tràn nập khí tiên thiên quý thủy dân trào cùng cùng Hắn đã không thể tránh được kiếm thứ tư của tôi Kiếm thứ năm này hắn chỉ có thể gắn gượng mà tiếp chiêu Tiếng nổ vang dội Kim Quang hộ thể của phù tô trực tiếp bị kiếm khí phá vỡ Sau đó từ bộ pháp yên ngũ sắc của hắn lóe lên năm mặt lá trắng Kiếm thứ năm bất khả chiến bại Mặt kim thứ nhất bị phá vỡ Mặc một thứ hai bị phá vỡ. Đợi đến lúc mặt thổ cuối cùng cũng theo đó bị phá vỡ, kiếm của tôi đã điểm trên ngực của Phù Tô công tử, chỉ cần đâm vào một tấc nữa thôi là có thể chém đứt tiên hắn. Nhưng tôi lại không thể đâm vào dù chỉ một chút. Bởi vì hai tay Phù đang kẹp chặt thanh kiếm Vấn Thiên của tôi, kiếm Vấn Thiên là sát kiếm bậc nhất, được Âu Dạ lấy thiết từ núi xích cận, đúc bằng đồng ở sông Nhược Gia, nó có sức mạnh bẩm sinh của canh kim, chạm vào nhất định sẽ bị thương. Nhưng niệm chú mà phụ tô công tử dung vừa hay lại là khí tiên thiên quý thủy, ngũ hành sinh khắc, vàng chìm trong nước. Lúc này hai tay hắn âm trầm màu xanh lục bích sẫm, ngưng tụ toàn là sức mạnh của tiên thiên quý thủy, vừa đủ để vây khốn kiếm vấn thiên. Sát kiếm đã tung ra là không thể rút về, không thể giết người khác thì sẽ tự giết mình. Lúc này kiếm của tôi đã không có cách nào đâm về phía trước, sát cơ trong thanh kiếm lần lượt chuyển ngược lại, quay trở ngược lại trong thân thể tôi. Lực trong cơ thể tôi bị hủy. Phản ứng với điều này, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Lan, ta phải thừa nhận rằng ngươi đã khiến ta ngạc nhiên đấy, bằng không cảnh giới của ta cao hơn ngươi nhiều, bồng lai tiên pháp lại có liên quan đến tiên thiên quý thùy, lần này thật sự có khả năng rơi vào mưu kế của ngươi, hóa ra ngươi lừa ta cho ngươi cơ hội xuất kiếm, là muốn dùng kiếm thứ năm giết chết ta. Như nhau cả thôi, ngươi có thể giết ta, lẽ nào ta không được giết ngươi sao? Tôi nhiễn trăng nói. Ngươi là cái thái gì mà có thể sánh ngang với ta? Cái chết của ngươi không đáng nhắc đến, cái chết của ta thì thừa sức phá hủy toàn chân giáo đấy. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, giữa ma và thân khó phân, tự nghĩ tự lượng. Tôi nói, ha ha, tạ là ngươi lại làm ta ngạc nhiên rồi, vậy mà lại niệm ra lời tiên tri của ma đạo tổ sư, không nghĩ tới ngươi đã gia nhập ma đạo đó, có thể ở thời đại mạt Pháp sáng tạo ra loại kiếm Pháp này. Đợi sau khi ngươi mượn kiếm nhập đạo, chính là mối đe dọa lớn nhất đối với tiên đạo ta. Hôm nay ta giết ngươi, không hoàn toàn là vì ả tiện nhân mộ dung nguyên Duệ mà còn để bảo vệ vận khí tiên đạo bọn ta nữa. Phụ tô công tử cười lạnh nói. Muốn giết thì giết đi, không vội, ta chỉ muốn vây khống kiếm của ngươi, ngươi sẽ tự cạn kiệt sinh cơ mà chết, đến lúc đó Khương Tuyết Dương sẽ không tìm ra được lý do để mời phong thần. Phụ tô nói rất đúng. Lúc này hắn muốn giết tôi không cần hắn phải tự mình động thủ. Sát cơ phản ứng ngược lại kia sẽ giết chết tôi, thời gian trôi qua, nguy cơ chết chốc mà tôi chịu đựng bắt đầu hoành hành ngang dọc trong cơ thể tôi, lần này lại càng đau đớn cùng cực hơn, da thịt như bị đánh đập không ngớt, không chỉ mạch máu nổ tung, đến kinh mạch cũng méo mó hỗn loạn, ngũ tạng vỡ tan. Nếu như tôi đã không mở ra huyền quang thần thức vẫn còn có thể trốn trong huyền quang hiện tại đã sớm khí tuyệt thân vong rồi. Tôi sắp chết rồi. Chương 206, Phong Nguyệt Vô Biên, 2. Đến cả A Lê ở trong huyền quang cũng cảm nhận được cái chết cận kề. Cô bé hốt hoảng nhìn lên trời, ngơ ngác hỏi tôi, đại ca ca, có chuyện gì xảy ra vậy, nhìn bộ dạng hốt khoảng lúng túng của cô bé, tôi muốn an ủi nó, nhưng mà thần thức đã bị tổn hại nghiêm trọng đến cả sức lực ngưng tụ thần niệm cũng không còn, huống hồ tôi cũng không còn gì để nói với cô bé, đành để mặt cô bé lớn tiếng hỏi hang. Tôi không phải là thiên tôn, nếu như tôi chết rồi, huyền quang của tôi cũng theo đó mà bị hủy, mà A Lê cũng sẽ chết, ai rồi cũng sẽ chết, tôi không hối hận đã xuất kiếm, cũng tính là chết có ý nghĩa đi. Chỉ là vẫn không cam tâm, không những không thể gặp lại Thùy Họa, mà còn liên lụy đến A Lê nữa, ý thức bắt đầu tiêu tan, bên ngoài cơ thể tôi hai mắt đã tối tâm không ánh sáng, toàn thân đầy chết chóc, mà thần thức bên trong huyền quang cũng đã đến bờ vực của sự vụn nát. Gió của phù tô cuốn lấy thần thức của tôi, cũng không thể ngăn sự phá vỡ của nó, ngay lúc thần thức của tôi sắp tiêu tán đến cực điểm, tôi nghe thấy A Lê phát ra một tiếng huyết sáo, chính là giống như dáng vẻ ngày đó ở trong tuyết vực bí cảnh cô bé giết chết ngân ly vậy, tiếng sáo này càng thêm uy mãnh lan truyền ra khắp huyền quang của tôi. Ngay sau đó, thân thể của A Lê như sao băng bay vút lên, bay thẳng đến màn trời huyền quang của tôi mà đi, huyền quang là một thế giới khép kín. A Lê đương nhiên không thể thoát ra. Cuối cùng, cô bé lơ lửng trên không tại của vào huyền quan của tôi, ở vị trí của huyệt thần đình. Thần đình dường như là cánh cửa hư không, ngăn cách giữ bên trong và bên ngoài. Nhìn chăm chăm vào thần đình, biểu cảm trên mặt A Lê ngày càng bối rối, trên cơ thể cô bé bắt đầu tảng ra ánh sáng thần thánh. Đây là lần thứ hai cô bé thức tỉnh ý chí của Thái Cổ Ma Thần, so với lần trước, quy năng rõ ràng suy yếu hơn nhiều, sợ là sau lần này. Sức mạnh của ý chí thái cổ ma thần sẽ bị kiệt quệ, về sau sẽ không còn cơ hội thức tỉnh nữa. A Lê không cố gắng từ trong huyệt thần đình thoát ra để trốn tránh cái chết của cô bé, mà từ từ rút cung tên ra khỏi tay cô bé. Mảnh mặt nhìn về nơi thần thức của tôi, ngữ khí bình tĩnh nói, thế giới này có thể không có ta, nhưng lại không thể không có anh. Mũi tên đều là ảo ảnh, ngay khi cô bé buông ngón tay, mũi tên hóa thành tia ánh sáng trực tiếp ghim vào trong huyệt thần đình của tôi, thần thức của tôi vốn mơ hồ. Nhận được sự kích thích này, thần thức đột nhiên quay trở lại thân thể tàn tạ. Lần nữa mở mắt, tôi thấy Phù Tô Công Tử với vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn tôi chầm chầm, ở vầng trán nhẵn như ngọc của hắn, có một vết đỏ cỡ bằng hạt gạo, vừa hay in ngay huyệt thần đình của hắn. Tôi và Phù Tô Công Tử ở đối diện nhau, mà tia sáng kia của A Lê lại từ thần đình của tôi đi ra, trực tiếp nhập vào thần đình của hắn. Sau đó, tôi liền nghe một tiếng nổ âm vang, chính là âm thanh huyền quang của Phù Tô Công Tử bị phá vỡ Huyền Quang bị hủy, mặt phù tô công tử như cho tạng, nguyên thần lúng túng kinh hoảng muốn trốn thoát. Tuy nhiên lần này là do ý chí của thái cổ ma thần tự mình ra tay, dù cho không phải là ý chí ma thần hoàn chỉnh, nguyên thần của hắn cũng không thể nào tháo chạy được. Nguyên thần đối theo huyền Quang, cùng nhau bị phá hủy vang dội, cuối cùng vẫn còn để hắn chạy trốn với một sợi tan hôn. Sau khi hợp đạo, nguyên thần cực kỳ lớn mạnh, tuyệt không dễ dàng bị phá hủy như lử thuần kia. Ta là ai? Sau khi chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn, Phụ Tô bây giờ đã không nhớ mình là ai nữa. Người tên là Phụ Tô, nhà của ngươi ở kia kìa. Tôi chỉ về phía núi Côn Lôn sau lưng hắn nói. Ồ, Phụ Tô công tử ngơ ngẩn suy tư một lúc, đờ đẫn xoay người, đi theo con đường ban đầu, hương về tổ định tiên đạo ở núi Côn Lôn. Lúc đến là một cao nhân hợp đạo, khi đi là một kẻ ngốc, không biết sau khi hắn biến thành kẻ ngốc, mộ dung nguyên Duệ có thể thoát khỏi bể khổ không? Đây đã là điều cuối cùng tôi có thể làm vì cô ấy rồi, tôi không thể thật sự giết chết phù tô được, như vậy sẽ cho bọn lai tiên đạo lý do báo thù để nhập thế, tàn hồn vẫn có thể tập hợp lại, chỉ là không biết đợi đến năm nào tháng nào thì phù tô này mới có thể nhớ ra kẻ giết chết hắn là tôi đây. Bên trong huyền quang, A lê ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, và những ánh sáng ban mai thần thánh thoát ra từ người cô bé chiếu sáng từng tất đất trong huyền quang của tôi. Lúc đạo ánh sáng ban mai thần thánh ấy chiếu lên cờ chiêu hồn, ngọn cờ chiêu hồn băng lãnh đứng sừng sửng trong huyền quang của tôi cuối cùng cũng động rồi. Không có gió vẫn động, âm thanh phần phật, đồng thời ngay lúc này, trong huyền quang là một màn thê lương tiêu điều. Thái cổ Nguyệt Ma, Niết Bàn Âm thanh này không phải là tôi nghe được, mà là trong thức hải của tôi trực tiếp sinh ra, hóa ra vị ma thần này tên gọi là Nguyệt Ma, mà ánh sáng của bà ấy tất nhiên là ánh trăng. Tôi nhớ đến lời phong thần nói hôm đó, bà ấy nói cửu thiên thập địa ngoại trừ bà ấy không có ai biết tên của vị ma thần này. Hiện tại tôi đã biết vì sao bà ấy lại nói như vậy rồi, lý do bà ấy có thể biết là bởi vì bà ấy ở trong vực hư không phong nhất định đã gặp qua ý chí của thái cổ phong ma. Phong Nguyệt vô biên, tầm đã trống rỗng. Khi xưa lúc chiến đấu với thiên đạo, Nguyệt ma và phong ma liên thủ tác chiến đã cùng lúc trời xuống tay thiên đạo. Chương 207, Thùy Họa Xuất Quan 1 Ánh trăng chiếu sáng huyền quang của tôi, gió phục hồi thổi khắp từng tất đất nơi được ánh trăng chiếu sáng, tiếng gió thê lương. Sau này tôi mới biết, thứ mà phong thần cho tôi không chỉ là một đạo gió phục hồi mà còn chứa đựng ý chí của phong ma mà bà ấy lấy được từ vực hư không phong. Hôm nay Phong và Nguyệt một lần nữa gặp lại nhau trong huyền quang của tôi, sinh cơ cùng cùng khí thế nhanh chóng hồi phục thần thức và cơ thể. Rất lâu sau đó, tôi đứng dậy, một thân đầy vết thương đã được chữa lành. Đồng thời tôi cảm thấy được thân xác của bản thân đã mơ hồ đạt đến cảnh giới thánh hóa. Lần sau nếu như tôi lại xuất ra kiếm thứ năm, tôi sẽ không để bản thân mình thê thảm như lần này nữa. Hơn nữa, tôi cũng không cần xin kẻ khác cho tôi cơ hội xuất kiếm, bởi vì thân xác của tôi hiện tại đã có năng lực chống lại sự tấn công của thuộc pháp thần thông như thùy hòa lúc đó rồi. Đương nhiên, cảnh giới không thể chênh lệch quá nhiều. Thất xác kiếm có tổng cộng 7 chiêu, với cơ thể người phàm thì 5 chiêu đã là cực hạn rồi. Hai chiêu tiếp theo chỉ người có thân xác hóa thánh mới có thể thi triển, bởi vì kiếm thứ sáu và thứ bảy căn bản không xem người phàm là đối thủ, thứ chúng muốn trảm diệt chính là pháp thân sau khi hợp đạo đại thành. Mượn kiếm nhập đạo vì muốn bỏ qua nguyên thần, chỉ có thể đi theo con đường thánh hóa sát thân, còn những người tu hành ngưng tụ ra nguyên thần, họ không theo đuổi thánh hóa sát thân, thứ mà họ theo đuổi là tế luyện nguyên thần tu thành pháp thân. Pháp thân do thần niệm hiển hóa, khi đạt đến cảnh giới thiên tôn còn có thể triệu hoáng phân thần. Nhất khí hóa tam thanh, các vị thần có thể ở nhân gian thông qua tượng thần hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng, đó là do có thể phân thần hiển hóa. Mà Ma Đạo Tổ Sư tuy rằng thủ đoạn thông thiên, thời kỳ đỉnh cao có thể chiến với 12 thiên tôn, nhưng ở nhân gian lại không có tượng thần, bởi vì ông ấy đi trên con đường thánh hóa sát thân. Trên thực tế, sát phá lang tam tinh đều là sát thân hóa thánh, đến cả tham lang mưu trí cũng đã từ bỏ phân thần, nguyên nhân là vì, chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loại. Mà đạo tổ sư không tiếp nhận bất kỳ tế bái hương khói nào, sau này năm vị thiên tôn cũng đều đi con đường thánh hóa sát thân, chỉ có hách liên thiên tôn vì lý do thể chất đã ngưng tụ nguyên thần, nhưng cũng không để lại bức tượng nào ở nhân gian cả. Sau khi phù tô công tử quay về tiên đạo, toàn cơ tiên tử nhất định sẽ điều tra hung thủ đã xuống tay với hắn, nơi này không thể ở lại lâu được. Sau đó tôi nhanh chóng thi triển thân pháp, rời khỏi núi Công Lôn, ba ngày sau, tôi trở về toàn chân giáo. Thấy tôi bình an vô sự trở về, trên mặt Khương Tuyết Dương mang theo vui mừng. Tôi hỏi cô ấy về Thùy Họa, cô ấy nói cô ấy đã gặp qua Thùy Họa rồi, cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Tôi hỏi. Ngoài Sơn Hải Quang. Cô ấy đến đó làm gì, bởi vì cô ấy hỏi tôi vị Thiên Tôn rơi xuống lúc trước là ai, tôi không cách nào che giấu, đã nói cho cô ấy về cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn. Sau khi Thùy Họa biết người vị cô ấy mà rơi xuống là Lưu Phong Thiên Tôn, gào khóc thảm thiết. Nếu như Hồ Tộc Thanh Khâu không xảy ra chuyện, ngày đó cô ấy liền muốn giết chết Phủ Thiên Sư Báo Thù rồi. Khương Tuyết Dương nói từ khi Lưu Phong Thiên Tôn rơi xuống, Hồ Tộc Thanh Khâu mất đi thần niệm che chở, điều này đã thu hút sự chú ý của một nhóm giả tiên ở ngoại quan. Đạo Môn cũng đã biết đến sự tồn tại của Hồ Tộc Thanh Khâu, chẳng qua là vì phương Nam Phật phương Bắc Tiên, ngoại quan là cấm địa của Đạo Môn, thời Đại mạt Pháp Thần không hiển linh ở nhân gian, Đạo Môn không định ra ngoại quan hạ thủ với Hồ Tộc Thanh Khâu. Nhưng giả tiên đã không thể ngồi yên rồi. Trong mắt của hồ tộc Thanh Khâu, giả tiên chính là phản đồ của ma đạo. Mà đối với giả tiên, hồ tộc Thanh Khâu là dị loại bị thiên đạo nguyền rủa Giả tiên ở ngoại quan đã chuẩn bị xuất binh đối đầu với hồ tộc Thanh Khâu, chọn xà tiên liễu làm thống binh đại tướng, thường tiên thường nhị mở đường tiên phong, hoàng tiên hoàng nhị đại lão tham mưu cho quân đội. Chiêu mộ quân đội từ dãy núi Đại Tiểu Hưng An đến núi Trường Bạch, chuẩn bị hành quân đến nơi của hồ tộc Thanh Khâu. Đem hồ tộc Thanh Khâu giết sạch, Thùy Hòa Xuất quan lần này chính là đi đến hồ tộc Thanh Khâu, muốn giúp họ đối đầu với đại quân của Giả Tiên Quang Ngoại. Khương Tuyết Dương nói. Giả Tiên hiện tại là tu vi gì vậy? Mười trong số 73 lộ Giả Tiên là cảnh giới hợp đạo, còn lại đều là nguyên thần. Còn hồ Tam Thái Gia của Giả Tiên thì sao? Tôi hỏi. Nửa bước đến Thiên Tôn, nửa bước Thiên Tôn. Há chẳng phải cùng cảnh giới với toàn cơ thượng sư của bồng lai tiên đạo hay sao? Tôi nói. Sao cậu lại biết đến toàn cơ thượng sư của bồng lai tiên đạo vậy? Khương Tuyết Dương kỳ quái hỏi tôi. Chương 208, Thùy Hòa Xuất Quan 2. Sau đó tôi liền đem toàn bộ những việc trải qua ở Cung Lôn kể qua một lượt cho Khương Tuyết Dương nghe. Lúc nghe tôi nhắc đến Thái Cổ Nguyệt mà đã diệt vong, mặt Khương Tuyết Dương đầy bi thương. Khi xưa, lúc đảo Kim Ngao còn tại thế. Bồng lai tiên đảo có là cái thái gì chứ, không nghĩ đến thái cổ Nguyệt Ma, lại vì một tên đạo môn cặn bã như vậy mà diệt vong. Khương Tuyết Dương vô cùng căm phẫn nói. Chỉ cách thực lực của tôi không đủ, Nguyệt Ma mới vì tôi mà rơi xuống, không liên quan đến cậu. Từ khoảnh khắc phong thần đánh nhập vào huyền quang của cậu ngọn gió phục hồi kia, Nguyệt Ma đã biết vận mệnh của Phong Ma rồi, lúc đó bà ấy đã tồn tại tự ý rồi, Phong Ma cũng đã diệt vong rồi sao? Tôi hỏi. Sau khi dì thập bác ở vực hư không phong ngộ đạo xuất quan, liền để thiên đạo nhận ra ý chí phong ma đã thức tỉnh trong vực hư không phong, sau đó lại lần nữa ra tay giết chết phong ma vẫn chưa thành hình, chỉ để cho phong thần mang đi một phần sức mạnh ý chí, nhưng lại không thể nào thức tỉnh được nữa. Sau này tôi mới biết, những vị thần bất lực trước phong thập bát là do bà ấy có sức mạnh kiểm soát hoàn toàn bốn quy luật của gió, mà thiên đạo cũng từ điểm này đoán ra trong vực hư không phong vẫn còn lưu lại tàn hồn của thái cổ phong ma. Phong thập bác có 4 quy luật tại thân, cho dù lực chiến không mạnh, nhưng đã trở thành phong thần tự do linh động nhất trên thế giới này, ai cũng không bắt trói được bà. Và nếu như kịp thời, đợi bà ấy dung hợp 4 quy luật thành một, phát triển thành vùng bạo phong, quy năng liền có thể một bước lên trời, có thể sánh ngang với thần chủ nhân đạo đậu mẫu nguyên quân. Do đó nếu như chúng thần không dính dáng quá nhiều đến nhân quả, thì sẽ không thật sự nguyện ý đắc tội với phong thập bác đâu. Tạ Lan Toàn cơ thượng sư sớm muộn cũng sẽ tìm ra chân tướng, nếu như tìm cậu báo thù tôi sẽ không thể bảo vệ được cậu, vẫn may Thùy Hòa lần này tái xuất đã có thể ngựa sử tiên thiên canh kim, bây giờ cậu hãy đi ngoại quan tìm cô ấy, chỉ có đao lưỡng đoạn của cô ấy mới có thể bảo vệ cậu thôi. Tôi đi bằng cách nào đây? Trận chiến của hồ tộc Thanh Khâu chưa nổ ra, đạo binh của giả tiên cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, Thùy Hòa lúc này đang ở sơn hải quan cảm ngộ huyền cơ của đao trấn yêu. Bây giờ cậu đi đến Sơn hải quan nhất định có thể gặp được cô ấy. Tôi muốn ngay lập tức xuất phát, nhưng Khương Tuyết Dương lại muốn tôi đợi hai ngày nữa rồi hãy đi. Cô ấy nói hiện tại ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma đã diệt vong, A Lê đã trở thành thiếu nữ bình thường, có thể ra khỏi huyền quan của tôi rồi. Vậy nên làm thế nào? Bản thân tôi tất nhiên không có khả năng giải thoát cho A Lê, nhưng phong thần thì có thể, đêm này tôi muốn một lần nữa mời thần nhập thân. Đêm hôm đó... Khương Tuyết Dương một lần nữa mời thần nhập thân tại hồ ngưỡng thiên núi Trung Nam, sau khi bản tôn phong thần hiển linh, tự mình thi pháp mang A-Lê từ trong huyền quan của tôi trở ra. Lần trước bước vào huyền quan của tôi là một sợi thần niệm của phong thần, không phải bản tôn bà ấy, tất cả những chuyện đã xảy ra bản tôn bà ấy cũng không hay biết. Lần này bản tôn thần niệm gặp A-Lê, sau khi biết được việc Nguyệt Ma đã diệt vong từ miệng tôi, phong thập bát nhìn lên trời rơi lệ, hiện tại đang là giữa mùa hè. Vậy mà ở núi Trung Nam gió thét gào, tiếng gió tiêu điều, chỉ trong một đêm mà đã thổi bay vạn núi và cây cối. Vài tháng sau đó, núi Trung Nam vẫn có thể nghe thấy tiếng gió nứt nở nghẹn ngào, âm thanh thê lương. Sau khi A Lê trở ra, hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy tôi câu nói đầu tiên chính là, đại ca ca, tôi đói quá, cô bé hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của Nguyệt Ma, trên thế giới cũng chỉ còn lại một cô bé A Lê mà thôi cũng không còn thái cổ nguyệt ma nữa rồi. Khương Tuyết Dương rất yêu thương Ale, vì cô bé mà tự mình xuống bếp nấu cơm, lại còn làm cho cô bé một bộ thanh y đạo bào. Biết được tôi muốn xuất quan, Ale cũng muốn đi cùng tôi, nhưng lại bị tôi cự tuyệt rồi. Công tên của Ale tuy rất nhanh, tuy nhiên lần này xuất quan hung hiểm vạn phần, tôi không nguyện để cô bé chịu bất cứ liên lụy nào. Bộ tộc Đông Di trong tuyết vực bí cảnh mịt mù tối, Ale từ nhỏ đã rất cực khổ. Núi Chung Nam có đầy đủ những vật quý và đồ ăn ngon của núi rừng, phong cảnh xinh đẹp, Khương Tuyết Dương lại yêu thương cô bé như vậy, tôi hy vọng cô bé ở lại đây và có một khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc. Điều mấu chốt nhất là trong lòng tôi rất hổ thẹn với cô bé, mỗi lần nhớ đến lời mà Cờ Chiêu hồn nói trong thức hại của tôi, trái tim tôi lại đau nhói. Thái Cổ Nguyệt Ma, Diệt Vong, nhìn A Lê, trong thức hải của tôi lại vang vọng âm thanh này. Lúc chia tay, Khương Tuyết Dương nói với tôi: Nếu có thể, vẫn hy vọng tôi cố gắng không để lộ thân phận, đạo môn có một bí thuật dịch dung, chỉ cần tôi không để lộ sát kiếm là có thể làm được. Cô ấy nói một khi để người khác biết được tôi vẫn còn dính dáng đến phá quân, người của tiên đạo sẽ không bỏ qua cho tôi, mà Khương Tuyết Dương cũng sẽ bị liên lụy. Nói không chừng, không đợi tạ Lưu Vân xuất thế, cô ấy đã sớm bị đuổi ra khỏi đạo môn rồi, mà hiện tại ma đạo vẫn chia năm sẽ bảy, căn bản vẫn chưa phải là thời cơ để tái xuất. Quan trọng nhất là, Khương Tuyết Dương lo lắng có người lần mò ra được tôi mang mệnh cách thất sát, hiện tại trong nhận thức của tiên đạo và nhân đạo, ma đạo tổ sư đã thân hóa hy di đồng quy với đất trời, mà mệnh cách thất sát cũng theo đó quay về hư không, vốn không biết mệnh cách thất sát đang ở trên người tôi. Nếu như để bọn họ biết được, nói không chừng toàn bộ thời đại mạt Pháp sẽ kết thúc vì tôi mất, chương 209, nữ nhân HI, 1. Tôi cải trang dịch dung trời khỏi núi Trung Nam. Năm ngày sau đã tìm đến Sơn Hải Quan đến Sơn Hải Quan tôi khôi phục lại diện mạo vốn có của mình. Giả tiên thời Đại mạt Pháp mặc dù có nhiều yêu tộc ở núi Trường Bạch và dãy Đại Tiểu Hưng An, nhưng muốn khởi binh tác chiến cũng không dễ, bởi vì hiện tại vận khí của nhân tộc đang cường thịnh. Điều binh quy mô lớn đã dấy lên sự cảnh giác của những người cầm quyền, buộc họ dùng vũ khí quốc gia đàn áp, đến cả Đại Miếu Trường Xuân cũng không chịu nổi áp lực này. Hơn nữa... Giới cầm quyền hiện nay không giống với thời đại vương quyền chư hầu phân tranh trước kia, lòng dân hòa hợp, thái bình thịnh thế, thời đại mạc Pháp vẫn chưa kết thúc, nơi đó không dung thứ cho yêu ma tác loạn. Do đó, giả tiên muốn giấy binh chỉ có thể hành sự trong tối mà thôi, đợi đến khi đến được tộc địa của hồ tộc Thanh Khâu thì đã khác rồi, hồ tộc Thanh Khâu sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc đã từ núi Tu Di cư đến cổ đại rừng rậm u tối phía tây bắc núi Trường Bạch, rừng rậm u tối là cấm địa nhân gian. Trước nay cũng không xuất hiện trên bản đồ, ở nhân gian vẫn còn tồn tại rất nhiều những cấm địa rừng rậm u tối tương tự, đều là những cổ địa được lưu lại sau cuộc chiến phong thần, bởi vì bên trong còn lưu lại quá nhiều oán niệm của thần ma, không thích hợp để người phàm cư trú, một khi bị nhân gian xem là cấm địa, không khai phá không sử dụng cũng không kiểm soát. Toàn bộ thành trì sơn hải quan kết nối với trường thành, lấy thành làm cửa, lấy Tiễn lâu, thiên hạ nhất quan, Quy Vũ hoành tráng làm chủ thể, kèm với Tịnh Biên lâu Lâm Lư Lâu, một Doanh Lâu, Tòa Uy Viến, Uống Thành, Thành Đông La, Viện Bảo Tàng của Trường Thành và các tòa nhà khác, từ sau khi nhập đạo tôi đã không cắt tóc, vì để không gây chú ý lần này tôi cũng không mặc đạo bào tháo tóc ra và buộc thành kiểu đuôi ngựa, mặc một bộ đồ màu đen giản dị và đeo một cái túi, có khí chất văn nghề trẻ tuổi. Đào Trấn Yêu được niêm phong tại đỉnh của tiễn lâu, ban ngày khách du lịch rất nhiều, không thể đi lên được, phải đợi đến giữa đêm lúc không có người mới có thể lên đó. Đã lâu không nhập thế tục đi giữa đám đông lòng tôi cảm khái vô cùng nếu không phải cùng bạch lão quỷ hành nghệ vớt xác tôi cũng sẽ giống với những người này căn bản không biết có một thế giới thần quái ẩn tàn đằng sau thế tục tuy thế giới này so với thế tục hung hiểm hơn vạn phần nhưng tôi lại không hối hận chút nào trong trái tim của mỗi người trẻ đều ẩn chứa một giấc mơ rất mạo hiểm điều tôi rất mừng là giấc mơ của tôi không bị tục thế phá hủy mà đã hóa thành hiện thực rồi sáng 9 giờ đi làm Chiều 5 giờ tan làm, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, đừng nói chuyện thần thoại tiên hiệp, ngay cả giang hồ võ đạo ai lại có thể cả đời giữ trong lòng chứ. Đứng ở đầu thành, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, tôi nhận ra những gì mình có bây giờ là may mắn, phải trân trọng nó hơn nữa, đặc biệt là sau khi gặp gỡ Thùy Hỏa. Sơn hải quan thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, hôm nay thời tiết chiều lòng người, chính là thời cơ tốt để dạo chơi. Lúc tựa vào lan can nhìn ra xa ở tòa uy viến. Có hai cô gái đến bắt chuyện với tôi, vì đại thúc này, tôi có thể chụp một bức ảnh của anh không? Cô gái này nhìn khoảng ngoài 20 mang một cặp kính rộng đen, mặc quần áo nửa kín nửa hở, trang điểm nền nã cả người toát ra khí chất thanh xuân. Tôi không biết trả lời cô ấy thế nào, liền hỏi cô ấy tại sao lại muốn chụp hình tôi? À ừm. Nếu anh không để ý, tôi còn muốn chụp cùng anh nữa, được thôi, chỉ cần không đăng lên mạng là được. Tôi không cự tuyệt. Chụp hình xong, cô gái đưa tôi xem. Hai năm rồi không soi gương, chỉ làm theo trái tim, nhìn thấy tôi trong bức ảnh, tôi rất kinh ngạc, đây mà là tạ lan sao? Nhớ lại lúc lan bạc ở Quảng Châu, suốt ngày mượn rượu giải sâu, tinh thần khốn đốn, tự nhìn mình trong gương cũng thấy buồn nôn. Mà tạ lan trong ảnh, làn da mịn màng như ngọc, ánh mắt sáng nời, tùy ý đứng cũng cho người ta cảm giác một người tuyệt thế cô độc vi vũ yến song phi. Giải thích vi vũ yến song phi là câu thơ trong bài thơ Lâm Giang Tiên Kỳ của nhà thơ án Kỷ đạo, ý câu thơ mô tả sự cô đơn của con người trước cảnh vật. Hết giải thích, hóa ra, vô tình tôi đã trở nên đẹp để như vậy rồi. Đây là nguyên do đạo tâm trong sáng, khi tâm sáng, con người sẽ không thô tục như thế kia, mà sự tôi luyện long mạch nguyên lực lại giúp cơ thể và lòng tôi tràn đầy mị lực từ trong ra ngoài, thầm nghĩ, thảo nào mộ dung nguyên duệ nhất định không để tôi rời côn luôn. Tạ Lan hiện tại có kém phụ tô công tử chỗ nào đâu chứ. Trước đây cùng Thùy Họa ở bên nhau trong tim tôi vẫn lo sợ, sợ rằng không xứng với dung nhan tuyệt mỹ của cô ấy. Bây giờ thì lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hài lòng rồi. Chương 210, Nữ nhân HI, 2 Hai cô gái thấy tôi dễ gần, tiếp tục chụp ảnh lưu niệm với tôi, còn can đảm hỏi tên tôi. Tôi tên Tạ Lan. Tôi nói. Tên đẹp quá, Lan, sương khói đổ mây mù. Sinh ra ở trũng sâu, phát tán ở trên núi. Dùng nó để đặt tên thật sự rất hay. Nghĩ đi nghĩ lại những người tôi đã gặp mấy năm nay, tên đều rất thú vị, ví như tạ Lưu Vân, Khương Tuyết Dương, Lâm Thùy Họa, còn có mộ dung nguyên Duệ Đây là điểm khác biệt giữa huyền môn và tục thế, huyền môn tách rời tục thế, cái tên đều mang hàm ý sâu xa, không nhúng hỏa khí nhân gian. Lúc cô gái chụp ảnh cho tôi, có rất nhiều du khách chú ý về phía này. Khi nghe tôi nói ra tên của mình, tôi nhìn thấy trong đám đông có một mỹ nữ cơ thể rung nhẹ, cô ấy tháo kính trăm trên mặt xuống, nhìn tôi chăm chăm, thì ra là cô ấy, tôi không nghĩ đến lại có thể gặp cô ấy ở nơi này. Từ sau khi hạ quyết tâm gia nhập toàn chân giáo, đến cả người nhà tôi cũng rất ít khi liên hệ, bản thân tu hành chính là nghịch thiên hành sự, có rất nhiều hung hiểm ẩn tìm, với mỗi lần thăng cấp cảnh giới, còn có tai họa ập vào thân, tất nhiên không dính dáng đến tục thế mới tốt. Nhân sinh hà xứ bất tương phùng, tạ lan, xem ra anh sống rất tốt. Miu Hiền Nhã sau khi kinh ngạc, Hào Phóng đi đến chào hỏi tôi. Miu Hiền Nhã, chính là bạn gái cũ mà tôi từng nhớ nhung, thanh xuân qua đi, nhưng vẻ đẹp tri thức trưởng thành cạn quyến rũ. Nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước kia, nhìn thấy dung mạo khoan khoái của cô ấy, có lẽ cô ấy đã có được cuộc sống mà mình mong muốn. Lúc trước khi chúng tôi còn bên nhau... Thật sự là yêu nhau tâm đầu ý hợp, khi mới vào đại học, cô ấy phung phí thanh xuân mà không lo nghĩ sinh kế, đến năm cuối, cô ấy mới thay đổi tâm tư. Miu Hiền Nhã là người đi du lịch, mời tôi đến quán trà nói về chuyện cũ, tôi không từ chối, đã lâu không gặp, em dạo này vẫn tốt chứ? Tôi hỏi, một câu mở đầu rất thô tục. Vốn dĩ rất tốt, sau khi gặp anh thì không còn tốt nữa rồi. Miu Hiền Nhã nhẹ nhàng nói, tại sao? Bởi vì khí sắc của anh tốt hơn cả em Miu Hiền Nhã nói Được thôi Tôi bất đắc dĩ đáp Phù, anh vẫn không thay đổi chút nào Vẫn luôn là người đầu tiên thỏa hiệp với em Người đề nghị chia tay là em Em tất nhiên không hận anh Miêu Hiền Nhã cười nói Sau đó, Miu Hiền Nhã kể về những gì cô ấy trải qua trong những năm này Cô ấy ly hôn rồi Chồng cô ấy có rất nhiều tiền Bên cạnh không thiếu nữ nhân Hiện tại cô ấy một mình, không thiếu tiền, du lịch tràn luyện thân thể, thời điểm này không nghĩ đến chuyện hôn nhân, anh cảm thấy với sự thông minh của mình, chuyện này đáng ra không xảy ra với em mới đúng. Tôi nói, Miêu Hiền Nhã là một cô gái cực kỳ thông minh, với thủ đoạn của cô ấy, muốn nắm lấy trái tim nam nhân rất dễ. Nếu như em không muốn nắm lấy thì sao? Miu Hiền Nhã nhìn thẳng vào tôi hỏi. Tại sao? Miu Hiền Nhã không đáp, mà hỏi tôi đã kết hôn chưa? Anh kết hôn rồi. Tôi đáp. À, mặt miêu hiền nhả lộ ra vài phần chán nản, ngay sau đó lại hỏi tôi, không biết chị tạ là người như thế nào nhỉ, anh không biết hình dung cô ấy thế nào nữa. So với em thì sao? Hai người không phải là người cùng thế giới đâu. Tôi nói. Cô ấy là người, thùy họa là quỷ tất nhiên không cùng một thế giới. Trên mặt miêu hiền nhả lộ ra vài phần không vui, rất rõ ràng cô ấy đã hiểu sai ý của tôi. Chỉ là tôi cũng chẳng buồn giải thích, cô ấy có giận hay không cũng chẳng liên quan đến tôi. Lúc mới bắt đầu chia tay, tôi đã trải qua những ngày chán nản nhất trong đời, nghe bất cứ bài tình ca thương cảm nào, nước mắt cũng không ngừng rơi. Cho dù chia tay đã lâu, giữa đêm mơ về dáng vẻ mỉm cười của cô ấy lại vẫn ướt đẫm gối. Tôi không nợ miêu hiền nhã bất cứ điều gì, chỉ là cô ấy quá nóng vội, quá thực dụng, căn bản là không cho tôi cơ hội. Anh có bao giờ nghĩ đến việc quay trở về như trước đây chưa? Lúc tạm biệt, Miu Hiền Nhã hỏi tôi. Trước khi gặp cô ấy, đến nằm mơ anh cũng nghĩ đến, sau khi gặp được cô ấy, không gặp em anh cũng không nhớ nổi mặt em ra sao luôn đó. Miu Hiền Nhã nghe xong thần tình đại biến, bước lớn rời đi, bên này cô ấy vừa rời đi, có một nữ nhân mặt hắc yên ngồi xuống vị trí cô ấy, hắc H.I. nữ nhân vừa ngồi xuống, tôi lập tức cảm nhận được một cổ thần niệm uy áp mạnh mẽ không gì sánh được, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác, ngẫn đầu nhìn. Nữ nhân này quá nửa khuôn mặt bị kính trăm che khuất, chỉ lộ ra nửa dưới sắc diện nhật nhạt. Lúc này vẫn là giữa hè, mà cô ấy lại toàn thân che đậy kỹ lưỡng, thân trên còn mặc một áo choàng đen. Trên eo cô ấy đeo một vật dài và hẹp được cuốn bằng vải đen, xem kích cỡ và hình dáng thì có lẽ là một thanh đao. Quán trà này không mở điều hòa, nhưng sau khi nữ nhân này ngồi xuống, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Chị tạ là ai vậy? Nữ nhân hắc y lạnh lùng hỏi tôi.